Sông Ngoài Trường 27 Bây giờ nghĩ lại Cũng cảnh trăng sáng như thế này Nhưng Dung đã thuộc về một người khác Không biết bây giờ Nam ở đâu Có còn ngắm trăng nữa hay không Dung thầm nghĩ Có lẽ Nam giận mình lắm Nhưng rồi lại nghĩ Biết đâu Nam chẳng còn yêu mình Anh Nam hãy tha thứ cho em Tiếng gì từ phòng tắm vọng ra Anh quên lấy quần áo lót rồi em làm ơn lấy giùm cho anh đi dung giật mình tỉnh giấc tự mắng mình sao cứ nghĩ đến nam mãi vậy từ nay không được như thế nữa nhé anh gì quá tốt với ta ta không thể làm cho chàng đau khổ được ta phải đóng trộn vai trò vợ hiền dung quay sang tưởng tượng hình ảnh di đang tắm nàng đỏ cả mặt em không biết đâu ai biểu anh quên làm chi nếu em không lấy anh sẽ ở trận đi vào phòng cho xem tiếng di cười lớn tầm bậy rồi dung dụ dỗ chạy vào tìm quần áo cho duy ngay khi dung thức giấc thì trời đã xế chiều tiếng ngáy đều đều bên cạnh của duy tạo một cảm giác lạ cho nàng nhìn nét ngủ yên của duy dung bỗng ý thức được số mình đã định Vì trước duy đã có bao nhiêu chàng trai hội đủ điều kiện hơn duy nhưng tại sao mình không chọn còn nhớ khi duy đến nhà lần thứ hai trong nhà đang mở dạ hội trong khung cảnh sôi động với nhạc kích động duy được dung mời lên hát một bản Trang nhận lời ngay và hát một bản cổ nhạc Đó là bản Nguyên Lang Huy Nhân hội đạp thanh tiếng nam viên Gió đưa tiếng ngựa chạy Cảnh mai no tròn Liễu ủ rũ cánh bướm bay xa Hoa động sương Cây cỏ bốc khối đôi ẻn bay về đâu Tuy giọng hát của Di không hay lắm Nhưng dễ xa xưa véo von của nó Đã tạo ra những nét lạ lùng mới mẻ So với những bản kích động ồn ào Vừa mới trình diễn Dung đã kích động vô cùng khi nghe Di hát Rồi một ngày chủ nhật sau đó Duy từ ngoài đến với hai hộp thức ăn picnic Khiến Dung phải ngạc nhiên Anh làm gì vậy? Đến rủ em đi picnic Chúng ta đến bích đầm Anh biết phía sau núi có cảnh đẹp lắm Bản tính nghi ngô của Duy khiến Dung cảm thấy thinh thích Chắc là sự bốc đồng Muốn đi là đến rủ ngay chứ không hiện trước như bao anh chàng khác Nhiều khi Dung cứ tưởng Duy không biết xã giao dáng trần trần tráo tráo kia làm dung khó có thể từ chối Dì hối thúc mặc chiếc áo ấm nhé bên bờ sông gió lớn lắm đó dung đành mặc áo vào nàng cùng di đi mà vẫn ngạc nhiên tại sao mình lại dễ dãi như vậy hôm ấy duy đã đưa dung ra phía núi cạnh hồ bích đầm hai người len lỗi theo hẻm núi khúc khuỷ đến mục tiêu phong cảnh đẹp hiện ra trước mắt chung quanh các dãy núi bao bọc lấy thung lũng một con sông nhỏ ngoằn ngoèo bên dưới Mặt nước trông như gương Những đám cổ non hai bên bờ tạo vẻ tươi mát Sự yên lặng lạ lùng Như chưa hề có người đặt chân đến Khiến Dung phải buộc miệng khen đẹp Nàng hỏi Di Sao anh biết được nơi đây mà dẫn em đến Tại lúc trước khi học lớp Dự bị sĩ quan Anh đã quen thuộc nơi đây Dung ngồi xuống cỏ hỏi Di Nơi đây gọi là chi vậy anh Di nhìn Dung cười Gọi là thung lũng của người yêu Dung đỏ cả mặt, nhìn nụ cười quá quắt của Duy Ai mà đặt cái tên kỳ cục như vậy? Duy lại cười, chính anh đó, anh mới đặt cách đây chưa đầy nửa phút Cả hai cùng cười, tiếng cười của Duy trong suốt và lanh lảnh, Chứng tỏ chẳng là một người giàu sinh lực Tiếng cười làm Dung vui lây, mọi ưu phiền đều tan biến hết Trong suốt cuộc chơi, Dung đã không hề nghĩ đến Nam Đây là lần đầu tiên của suốt một năm dài phiền muộn từ đó trở về sau duy trở nên khách thường trực của gia đình dung dễ ngây ngô nhưng nhiệt tình của chàng đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ lần có ốc hài hứa gọi duy là anh chàng bất chấp mưa gió vậy từ khi đeo đuổi theo dung đến giờ không hôm nào là duy không đến dầu cho mưa gió bão bùng thế nào đi nữa dung còn nhớ có một lần gặp cơn bão lớn nhà đổ cây ngã bầu trời thật u ám mọi người đều đóng kín cửa nhật đã cười đùa hôm nay nhất định bất Mưa gió sẽ không dám đến đây nữa đâu Lần nói Nếu ông ta đến Mình sẽ gọi là ông cùng chứ không còn danh từ nào xứng đáng hơn nữa Đang lúc cùi đùa Thì tiếng chuông cửa reo vang, Phải khó khăn lắm mới mở cửa được Anh chàng Duy giống như con gà chết nước Lót tót bước vào Khiến Dung cũng phải ngạc nhiên Trong khi Duy thẳng nhiên cười chào tất cả mọi người Cũng kể từ đó Hình ảnh của Duy chiếm ngự trái tim của Dung Tất cả chàng trai khác đều bị Duy hạ gục Cả hai bắt đầu cùng đi dạo Cùng xuống phố Dung còn nhớ một ngày khi cùng Duy ngồi trong quán cạnh bờ sông Dung đã kể cho Duy nghe tất cả cuộc tình của nàng với Nam Khi nói xong nàng đã nhìn Duy nói Anh Duy Em biết anh yêu em Nhưng em mong rằng anh đừng đòi hỏi ở em quá nhiều Vì em đã từng yêu Cũng như em đã được yêu nên em biết Thú thực với anh là tình yêu của em đối với anh Chưa hơn được mối tình của em với Nam vì thế nếu anh không chịu được anh có quyền rút lui lúc đó gương mặt của duy trắng bệch ra anh ta giận dữ nhìn dung nói anh không muốn em không hoàn toàn thuộc về anh thôi được anh muốn sao cũng được vậy nếu em không nói ra chuyện cũ có nghĩa là em đã lường gạt anh em không muốn như vậy anh biết không duy cắn chặt răng tôi biết tôi đã biết chuyện của em và nam lâu rồi nhưng tôi không ngờ em yêu nam đến thế Anh dù có em cũng bằng không có, vì tim em đã trao cho người khác rồi. Hôm đó là ngày buồn nhất của cuộc tình Duy và Dung. Dung cảm thấy đau khổ vô cùng, nhưng biết làm sao? Suốt đêm Dung giật giờ không ngủ được, mà đến lúc trời mờ sáng, vừa chập chờn được đôi chút thì Dung bỗng giật mình bị đánh thức, nàng mở mắt ra. Dì hùng hổ như con bò mộng, với đôi mắt đỏ ngầu đứng nhìn nàng. Dung ngạc nhiên. "Tôi chưa thức mà sao anh dám vô phòng tôi?" Anh không cần biết Vì anh không thể chịu đựng được nữa Anh yêu em Đôi mắt Duy ương ước Anh quá yêu em Hãy để cho anh một thời gian để bôi xóa hình bóng nam trong tim em Dung cảm động vô cùng Nàng gật đầu tán thành Duy nắm lấy tay Dung Em nhận lời anh nhé Để anh khỏi kỳ huấn luyện xong Anh sẽ cưới em Thế là Duy đã thắng Nàng đã nhận lời chàng Từ đó gần cả năm trời trôi qua Mỗi lần gặp lại Dung câu đầu tiên của chàng bao giờ cũng là em bây giờ chỉ còn yêu anh thôi chứ mỗi khi nghe dung kết luận dĩ nhiên rồi là chàng sung sướng cười gian rồi một ngày một ngày trôi qua dung càng lúc càng mơ hồ không hiểu mình yêu duy và nam ai hơn ai không làm sao có thể phân biệt được vì một người thì quá trầm lặng một người lại mang đầy sức sống vui tươi yêu đời bây giờ gã con trai dễ thương này đã là chồng của dung đang nằm cạnh bên nàng dung bỗng ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại lấy duy mà không phải là vợ của nam nàng lại chăm chú nhìn chồng giấc ngủ vô tư lự như đứa trẻ thơ dung biết rằng bây giờ nếu trời có sập đi nữa chưa chắc là duy đã thức đôi chân mày rậm trên mắt với chiếc miệng xinh xắn kia khiến duy dễ thương vô cùng nhất là khi chàng cười đôi cười vô tư lự làm sao dung lại so sánh với khang nam nét suy tư hằn trên trán như một chiếc da trầm ngâm nam lại ít khi cười nhưng vẫn có vẻ hấp dẫn lạ lùng rồi sực nhớ ra dùng bỗng giựt mình trời mình lại nghĩ đến nam nữa rồi không được ta không được làm như vậy chết gì phương băng sáng đã dặn dò mình vì bỗng trở mình miệng lép nhép điều gì không rõ bên ngoài kẻ cửa sổ ánh sáng dội vào rất tỏ dung nhìn ra thì ra là ánh sáng của mặt trời chứ không phải là ánh trăng dung quay lại nhìn duy nàng ngạc nhiên sao duy có thể ngủ mê thế miệng lại lép nhép những gì tính hiếu kỳ chung cày tay bên cạnh những sợi tóc Chọc nhột mặt chàng khiến duy tỉnh giấc mở to mắt ra nhìn dung đoàn ôm chặt lấy vợ cười hỏi em dậy hồi nào thế em dậy lâu rồi dung đáp em thật tươi mát như sữa tươi duy vòng tay qua cổ vợ buông em ra nhột quá dung trốn lánh nhưng vẫn bị duy ôm lấy Cô vợ bé bỏng của tôi khỏe chứ Duy hỏi Lại cô vợ bé bỏng Danh tự Nam đã dùng với Duy Nàng vội đuổi đi những điều đang nghĩ Tôi cười nhìn chồng Vậy thì anh chồng bé xíu của tôi cũng khỏe chứ Dung nhòi người lên giường hôn lấy chồng Anh chồng con nít của tôi ơi Duy cũng ôm chặt Dung Khiến nàng vội xô ra Đừng đừng là em nhột Duy buông Dung ra hỏi Em dậy lâu rồi ạ Lâu rồi thật mà Em thức sớm có chi vậy? Để nghĩ đến chuyện chúng mình lúc gặp nhau, nghĩ đến thung lũng của người yêu. Nghe đến tên thung lũng của người yêu, dường như bắt được vàng, chàng mừng rỡ. Chúng ta thì không có tiền để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chúng ta có thể đến đó xem cảnh mặt trời mọc và hưởng không khí tươi mát của thung lũng người tình. Dì xuống giường, lấy quần áo trên giường trao cho Dung, cười đùa. Nào cử động chút xem cô vợ lười của tôi. Dung cũng xuống giường, nàng chải lại tóc nhìn dáng hấp tấp của di cười bảo đi ngay à không ăn sáng sao cần gì mình đến chợ tâm điểm mua hai ổ bánh mì vừa đi vừa ăn cũng được nhớ mua theo hai cái cần câu để đến đó câu cá nướng ăn nha di xích xoa thật tuyệt vời đến cửa vườn hoa di đứng lại với tay hái vài cành hồng cài lên tóc dung ngắm vợ một chút đoạn buộc miệng em đáng yêu quá anh yêu em có thể chết được Hãy nói em chỉ yêu có mình anh không đi Cố nhiên là vậy Dung trả lời Dì sung sướng tươi cười Thôi chúng ta đi